Một kiếm đã đủ hủy thiên diệt địa Lần này một lúc xuất ra tới 108 thanh Lẽ nào muốn san bằng toàn bộ tạo linh tông sao Lâm khiếu đừng nuốt vội một mụn nước bọt Đối với lối xuất thủ của tạo linh tử mơ hồ Có chút khó chịu trong lòng Nguyên niệm trợt mươi 72 thanh tử kim thương đã thấy xuất hiện quanh người Toàn bộ hư không nhất thời bị vây trong ánh từ kim trói mắt Đi Lâm khiếu đừng vừa định thần quát lớn một tiếng 72 thanh tử kim thương rửa theo thượng huyền tử kim thương trận sắp thành hàng hóa thành tử mang bắn đi. Sắc mặt chúng tu luyện giả phía dưới ai nấy đều kinh hãi. Chỉ sợ hôm nay thoát không được liên can trong lúc hai người này so đấu. Tất cả đang bắt đầu hối hận khi tới tham gia xong tu đại điển chó má này. Nhưng ngay lúc chúng tu luyện giả chuẩn bị xoay người bỏ chạy, vụ thái đấu, bất chu song tử tinh và phu phụ thiên du đã xuất thủ. dưới sự liên thủ của năm người, một hộ cháo phòng ngự thật lớn được hình thành, bao bọc lấy toàn bộ tạo linh đại điện và chúng tu luyện giả dưới sân. linh dược lão tổ thấy tình thế không ổn cũng vội vàng mở bộ phận kết trận bên trong tạo linh đại điện. hai đạo kết trận phòng ngự lập tức được khởi động, tiến hành bảo hộ toàn bộ tạo linh tông, oanh, phanh, oanh, trận trận những tiếng sấm rền vang lên trên bầu trời. Cứ mỗi trận vang lên báo hiệu một hồi công kích, đón đỡ vô cùng kịch liệt. Toàn bộ không gian như run lên, nếu không phải do ngũ đại cao thủ liên hiệp chống đỡ, chỉ sợ trong hơn một ngàn tu luyện giả ở đây có không ít người phải chết oan uổng. Tử mang đại thiểm, hầu như che kín nửa bầu trời, phần nửa còn lại chính là một màu hoàng mang, khí lãng cuồn cuộn, sóng sung kích tàn phá khắp nơi. Lúc này toàn bộ thiên địa đã dần trở nên biến sắc Một ngọn núi cách đó hơn 10 dặm bởi không được phòng hộ Toàn bộ phần đỉnh núi hơn trăm trưởng đã bị nghiền thành bụi phấn Nhìn thấy một màn này Nét mặt chúng tu luyện giả đều nổi trận kinh sắc Thần thông của tu luyện giả đỉnh phong thực sự quá mức kinh khủng Tuyệt đối không thể nói dùng chiến thuật biển người có thể chiến thắng họ được Khác biệt ở đây đã không còn tính về cấp bậc nữa rồi Một kích này rằng co kéo dài trong thời gian nửa nén hương mới đình chỉ Nét mặt giá nua của Tạo Linh Tử càng thêm trầm nặng Họ Lâm kia độc chiến năm tên Đại Tu Sư xem ra cũng không phải lời đồn đại lung tung Lâm đạo hữu một kích tối hậu này hãy cố gắng tiếp chọn Tạo Linh Tử vừa nói, ánh mắt vừa lé lên từng tia sắc lạnh Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 556, Ngũ Hành Thánh Châu Đại Địa Châu trước người tạo linh tử đột nhiên xuất hiện một quả châu màu vàng, đường kính ước chừng một tấc trên hạt châu phát ra một lượng khí nguyên vô cùng đáng sợ, vũ thái đấu hé mắt, nói, tạo linh tử cư nhiên muốn sử dụng thứ này, lão già kia xem ra đã bị bức tới cùng rồi. Phu phụ thiên du đều nhìn thấy vẻ dị sắc trong mắt đối phương, bất chu xong tử càng cả kinh. Hiển nhiên mấy người có ấn tượng vô cùng sâu sắc với hạt châu này Chính là địa châu thuộc ngũ hành Thánh Châu Châu này chính là do ngày trước địa linh tiên tử bằng vào sự cường đại của pháp thuật hệ thổ Xuyên qua đáy biển tìm được trong một tòa động phủ hoang phế Lúc đó động phủ được một con viễn cổ dị thú thủ hộ dị thú này đã đạt tới cấp 15 Cấp bậc cao nhất có thể tồn tại dưới hạ giới Sau khi địa linh tiên tử và con dị thú này đại chiến 10 ngày 10 đêm mới có thể đánh ngục được nó, bản thân cũng bị trọng thương, nhưng cuối cùng cũng mang được đại địa châu trong ngũ hành thánh châu trở về. Việc này khi đó gây kinh động toàn bộ chu võ quốc, bởi vì ngũ hành thánh châu không thể tồn tại dưới hạ giới. Tiểu tử hãy cẩn thận, hạt châu này so với thiên nguyên thánh bảo còn muốn cao cấp hơn, cùng loại với hạt châu này có năm khoa. Nếu có thể thu thập đầy đủ hết, sẽ có uy lực vô cùng kinh người. Công thủ cân đối, tu luyện giả hoàng giai nếu có loại bảo bối này thì có thể đánh một trận với tu luyện giả cấp bậc chí tôn. Kỳ áo kinh hô, lâm khiếu đường tuy rằng chưa từng thấy qua hạt châu này, đây cũng là lần đầu tiên nghe nói đến. Thế nhưng từ trên hạt châu tản mát ra khí nguyên và linh cảm cũng có thể phán đoán ra hạt châu này không hề đơn giản. Con người lâm khiếu đường mạnh mẽ co rút lại, khí nguyên toàn thân tuôn ra. Bốn phía nhất thời nổi trận cuồng phong, cả thiên địa bị một đạo tử mang bao phủ. Khí nguyên trên người lâm khiếu đường đang bắt đầu tụ tập lại rồi bốc cháy, hình thành tử sắc hỏa diễm giống như một loại hổ thể chân khí. Cuối cùng nó còn hóa thành thực thể dạng viên cháo trong suốt. 72 thanh tử kim thương xoay tròn quanh thân lâm khiếu đường. Tạo Linh Tử thấy đối phương không có ý định thay đổi pháp bảo, trên mặt giã hiện lên một tia châm chọc Đại Địa Châu và Kiền Vương phi kiếm vừa rồi hoàn toàn khác biệt, cấp bậc pháp bảo cũng không cứ phải nhiều mới là lợi hại. Lúc này lòng tin đả thương đối phương của Tạo Linh Tử lại càng tăng thêm vài phần. Đi, Tạo Linh Tử vung tay, Đại Địa Châu lập tức phá không bay đi. Vừa thoát khỏi lòng bàn tay Tạo Linh Tử, đường kính Đại Địa Châu đã thấy tăng vọt lên hơn trưởng. Trên bề mặt hạt châu cũng không phải toàn bộ trơn nhắn mà là những đường hoa vãn ngồ ghề. Bộ dáng so với địa hình bề mặt đại địa có phần tương tự. Lực lượng vô hình phát ra từ đại địa châu khiến lâm khiếu đường cảm giác không gian xung quanh phát sinh một chút cải biến, phảng phất như địa chấn. Toàn bộ không gian đột nhiên xuất hiện ba động kịch liệt, một loại dao động giống như động đất cực kỳ kịch liệt. Sóng địa chấn như thủy chiều không ngừng trào đến. Từ lần bế quan cuối cùng... Đây là lần đầu tiên lâm khiếu đường cảm giác thấy một loại nguy hiểm cực độ. Tiểu tử, đây là lực lượng từ sự phẫn nộ của đại địa. Bất quá tiểu oa nhi kia chỉ có thể phát huy được một phần vạn lực lượng của nó, nếu như lão phu khôi phục lại phong. Ấn nguyên lực, công kích bực này bất quá chỉ giống như bữa sáng, thứ tốt như vậy lại rơi vào tay kẻ ngu ngốc chẳng khác vật tầm thường, thật sự đáng tiếc. Kỳ áo bỗng nhiên nói, lâm khiếu đừng lúc này tập trung nguyên niệm, toàn thân đề phòng, đối với lời kỳ áo cũng chỉ là nghe một chút thôi. Kỳ áo tự nhiên có thể khinh thưởng bởi vì tầm nhìn của lão rất cao, lâm khiếu đừng dù sao cũng không có được loại trình độ như thế, đối với sóng địa chấn đang công kích tới tự nhiên vô cùng kiêng kỳ, lâm khiếu đừng điều khiển 72 thanh tử kim thương tản ra tử diễm. Hồ quang màu vàng càng lập thành một bức màn chống đỡ sóng địa chấn công kích. Tạo linh tử vung tay, sóng đạo chấn lại càng mạnh thêm một cấp. Phương viên chăm giảm xung quanh dưới tác dụng của đại địa châu trở nên rung động kịch liệt. Chúng tu luyện giả phía dưới đều giống như chim sợ cành cong. Sắc mặt ai nấy đều vàng như đất, phảng phất như thấy ngày tận thế, không gian sụp đổ, người người tuyệt vọng. Sắc mặt mấy người vụ thái đấu lúc này dần nghiêm trọng. Ngày trước vũ thái đấu và tạo linh tử đã từng đánh qua một trận Tạo linh tử cũng không có tỏ ra thực lực như lúc này Khi đó tạo linh tử tuy có đại địa châu trong tay nhưng không cách nào điều khiển Hiện tại cách đó mấy trăm năm không ngờ hắn lại có thể phát huy đại địa châu tới trình độ này Xem ra mấy trăm năm qua tạo linh tử cũng không phải rong chơi Ngay lúc sóng địa chấn gặp phải ngăn cản từ các thủ đoạn phòng ngự của lâm khiếu đường Trung tâm sóng địa chấn càng hình thành một ngọn núi mờ ảo, chính giữa còn có một cửa khẩu lớn, bên trong ngưng tụ từng dòng hồng quang bắn ra ngoài, sắc mặt lâm khiếu đường đại biến, phóng xuất ra toàn bộ nguyên lực, khẽ quát một tiếng, phá, thanh tử kim thương trụ bỗng nhiên lớn lên năm trượng nhắm hướng cửa miệng bắn ra hồng quang đam tới, oanh một tiếng như sơn băng địa liệt, thanh tử kim thương cực lớn cường ngạnh ngăn trở hồng quang. Hình dáng tử kim thương cũng không ngừng biến đổi. Chúng tu luyện giả phía dưới được một phen mở rộng tầm mắt, hiển nhiên đây là lần đầu tiên họ chứng kiến một loại dị bảo có thể trong nháy mắt biến lớn như vậy. Tạo Linh Tử vẫn 10 phần tự tin lúc này cũng ngưng sắc mặt, không nghĩ tới thương bảo của gã tử bào thanh niên lại còn ẩn chứa huyền cơ như vậy. Thanh tử kim thương kia biến lớn tới hơn 10 trượng mới dừng lại. Lúc này nó đã hoàn toàn áp chế hồng quang đang trực trào phun ra Thanh cự hình tử kim thương còn thẳng hướng đại địa châu đang trôi nổi giữa không trung Sắc mặt tạo linh tử kinh hãi Muốn thu hồi đại địa châu nhưng vẫn chậm một bước Phịch một tiếng cự hình tử kim thương đâm thẳng chính diện vào đại địa châu Bất quá cả hai kiện pháp bảo đều là đỉnh cấp Nên đại địa châu cũng không hề bị đâm thùng Chỉ là bị đẩy lui ra Các công năng của nó cũng bị ngưng lại sóng địa chấn càng lúc càng nhỏ dần, tạo linh tử chỉ cầm thấy khí huyết bốc lên, thiếu chút nữa nhìn không được thổ ra một bụng máu, cũng may tu vi hắn thâm hậu, rất nhanh liền khôi phục nên không bị thủ thương, lúc này lâm khiếu đừng cũng không tốt hơn là bao, một kích vừa rồi đã dùng tới toàn lực, lòng bàn tay ứa đầy mồ hôi, bất quá vẫn còn hoàn hảo chủ vững. thấy gió trận đấu pháp đã kết thúc nhưng có không ít tu luyện giả vẫn chưa thể nghỉ ngơi khi dư chấn vẫn còn nghĩ đến một hồi ra uy phủ đầu không thực hiện được sắc mặt tạo linh tử càng thêm âm trầm mở miệng nói ba kích đã qua lâm đạo hiểu đều hoàn thành sự việc đến đây là xong nữ tử kia ngươi hãy mang đi lưu lại địa vương nguyên tinh lâm khiếu đừng không nói gì thêm vung tay ném địa vương nguyên tinh về phía đối phương Đạo Linh từ sau khi nhận được địa Vương Nguyên Tinh, sắc mặt cũng tốt hơn, mặt mũi tuy bị mất nhưng lại thu được một món cực phẩm bảo bối xem ra vẫn thực tế một ít. Trên thực tế, một khỏa địa Vương Nguyên Tinh đối với Lâm Khiếu Đường mà nói chỉ là một phần nhỏ, lần đó Lâm Khiếu Đường thu thập được 10 khỏa địa Vương Nguyên Tinh, kích cỡ cũng không đồng nhất, lúc này đưa giao trao đổi chỉ là khỏa nhỏ nhất mà thôi. Đây là thứ cực kỳ chân quý, bếu là chỉ có một khỏa vừa rồi. Lâm khiếu đường tuyệt sẽ không lấy ra làm vật giao dịch, cũng bởi trong tu luyện nó có trợ giúp rất lớn bởi thế tu luyện giả ai ai cũng muốn giữ lại cho bản thân mình dùng. Lâm khiếu đường phi thân xuống, đi vào bên trong đại điện, Đạm nhiên nhìn nạp lan u nói, ngươi tự do rồi, đi thôi. Nạp lan u cũng không hề lên tiếng, đi tới bên người lâm khiếu đường, tất cả sự tình vừa rồi nàng đều nhìn cả trong mắt. Lâm Khiếu đừng phải mạo hiểm thế nào trong lòng nàng cũng rõ, bởi vậy đối với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại là một hảo nam tử có một loại cảm giác nói không nên lời. Hồi tưởng lại, Nhãn Thần Nạp Lan U nhìn Lâm Khiếu đừng dần trở nên ngây ngốc, cảm giác như hiểu mà không hiểu, nhưng mặc kệ thế nào đi nữa thì người này đối với nàng chính là một người đáng tin cậy, tựa như sư phụ vậy. Thế nào còn không đi, đứng ở phía sau ta làm gì? Lâm Khiếu đừng liếc mắt nói. Nạp Lan U cúi đầu nói, đứng ở vị trí này tương đối thoải mái. Thần sắc lâm khiếu đừng khẽ nhúc nhích nhưng cũng không nói gì thêm. Hiện tại lễ song tu đại điển không thể tiến hành. Nếu hắn còn đứng chỗ này với nạp Lan U thì càng thêm kỳ quái. Thân ảnh khẽ động liền hướng phía biệt viện tạo linh tông bay đi. Nạp Lan U một đường theo sau, lâm khiếu đừng cũng chẳng nói đồng ý hay không. Cả hai người cứ thế yên lặng đi tới khu biệt viện. Lâm Khiếu Đường vừa vào trong phòng liền tiến vào trạng thái điều tức, Nạp Lan U lặng lặng đợi tại cửa, do dự một hồi rồi cũng đi vào một gian trong biệt viện, thay lại y phục của chính mình dùng hàng ngày, càng tháo tất cả đồ trang sức, chỉ chốc lát Nạp Lan U đã khôi phục lại bản sắc vốn có, so với nữ tử ngày đó Lâm Khiếu Đường gặp bên ngoài thành tân la không mấy khác biệt, chỉ là trong ánh mắt có thêm một phần... u buồn không còn sáng láng như ngày xưa tạo linh tử sau khi hướng chúng tu luyện giả nói vài câu liền để lại trưởng môn và các trưởng lão tạo linh tông lưu lại chính mình nói thêm vài câu với mấy người vũ thái đấu rồi đi tới động phụ của mình nằm trong khu vực cấm địa của tạo linh tông thu được địa vương nguyên tinh tự nhiên phải hào hảo nguyên cứu một phen vũ thái đấu nguyên vốn muốn nhân ngày vui của tạo linh tử đến đây thương lượng một chút việc phi thăng Lại không nghĩ tới sự tình đến bước này Bản bạc công việc lúc này hiển nhiên không còn thích hợp nữa Phu phụ thiên du chỉ là đến chúc mừng Hai người tuy rằng sớm đã biết kế hoạch của vụ thái đấu Nhưng không nhiệt tình cho lắm Thậm chí biểu hiện còn cực kỳ lãnh đạm Đối với khe nứt không gian Cả hai người đều vô cùng hứng thú Nhưng lại không hề tán thành tập hợp Bảy gã tu luyện giả đỉnh phong cùng tiến hành phi thăng Thiên Dương Tử và Vân Du Tiên Tử đều cho rằng làm như vậy rất nguy hiểm, vạn nhất có người nửa đường sinh dị tâm, động tay động chân rất có thể khiến sáu người còn lại toàn bộ bị liên lụy nên tính phiêu lưu thực sự quá lớn. Phu phụ hai người tình nguyện mạo hiểm một mình phi thăng, chứ không nguyên kéo bè kéo cánh, huống hồ đối với lâm khiếu đường, cả hai người còn muốn kết hợp cho nữ nhi mình để người này vì Thiên Du Phường ra sức cống hiến. Về phần bất chu song tử, hai người này thuộc trường hợp hiếm có trong tu luyện giới, cả hai không những có hình dạng tương đồng, thậm chí ngay cả tính cách cũng không sai biệt lắm cả hai đều không thấy tự tin trong việc phi thăng tập thể. Bọn họ chỉ muốn biết được tin tức khe nứt không gian từ miệng vũ thái đấu, chỉ là cho tới nay vẫn không có thu hoạch. Song tu đại điển của tạo linh tử trở thành một hồi quyết đấu đỉnh phong, đây là điều tất cả mọi người không thể ngờ tới. Bất quá trận chiến kinh thế hải tục này khiến cho chúng tu luyện giả phần nào giải thích được sự đáng sợ của tu luyện giả đỉnh phong. Danh tiếng tạo linh tử và Lâm Khiếu Đường cũng bởi vậy được truyền bá rộng rãi. Lâm Khiếu Đường càng trở thành nhân vật nóng bỏng nhất trên toàn bộ đại phận chu võ quốc. Nguyên bản ngũ đại phái còn muốn tìm Lâm Khiếu Đường gây phiền phức, thế nhưng từ cuộc chiến vừa rồi, Cho dù hai vị thiếu chủ có thất tung thì Thiên Bản Tông và Minh Quỷ phủ cũng triệt để chặt đứt ý niệm ban đầu. Năm ngày sau, trong khu biệt viện của Tạo Linh Tông, Nạp Lan U cẩn thận thu dọn gian nhà. Năm ngày vừa qua, cơ hồ mỗi ngày nàng đều như vậy. Suốt năm ngày Lâm Khiếu Đừng vẫn luôn nhắm mắt điều tức, cũng không nói một câu. Hiện tại đã đến thời điểm luyện đan lần thứ hai, rốt cuộc hắn cũng mở mắt. Nạp Lan Tiểu Thư Ngươi không cần như vậy nữa, Lâm mổ cứu ngươi coi như trả lại ngươi một cái nhân tình, huống hồ sư phụ ngươi và ta quan hệ cũng không phải bình thường. Vừa bước ra khỏi biệt viện, Lâm khiếu đừng bỗng nhiên nói. Thiếp thân suốt đời phiêu bạt bất định, một đời gian khổ, nguyên bản muốn truy cầu lực lượng cho bản thân có thể tiến xa thế nhưng thiên phú không nhiều, cơ duyên không tốt, hiện tại đã cảm thấy mệt mỏi, chỉ muốn kiếm một lộ tuyến ổn thỏa. Lâm tiền bối không cần quản thiếp thân Cũng sẽ không làm ngài thêm phiền phức Chỉ mong sao tiền bối có thể mang theo thiếp thân đi một đoàn đường Nạp Lan U cực kỳ thành khẩn nói Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới com Chương 557 Luyện đan Thượng Lâm khiếu đường nhìn Nạp Lan U Cũng không nói thêm gì Thân ảnh liền hóa thành một đạo quang mang biến mất Khi Lâm khiếu đường tiến vào đan thất Toàn bộ bốn người linh dược lão tổ đã đến đông đủ. Bất quá bốn người khi nhìn thấy lâm khiếu đường tới nét mặt cũng không có nửa phần tức giận. Cơ bản là vì bọn họ không dám. Lần trước, ba người hòa diễm lão tổ, luyện hòa chân nhân và liên hòa tiên từ khi gặp lâm khiếu đương đều lấy một loại tư thái ngang hàng. Thậm chí còn muốn cao hơn một phần. Thế nhưng lúc này trên mặt mỗi người đều nhận thấy có điểm áp lực, câu nệ Dù sao một tu luyện giả có thể giao chiến bất phân thắng bại với tạo linh tử cho dù ở trong mắt các vị đại tu sư thì đó cũng là những tồn tại cực kỳ kinh khủng. Tuy rằng khí nguyên trên người vị tử bào thanh niên này trước nay vẫn bảo trì tại mức địa vương giai trung kỳ. Điều này tuy rằng rất kỳ quái, thế nhưng thực lực hay thần thông như vậy cũng không cần phải nghi ngờ nữa. Ba người đều cho rằng với tu vi của mình căn bản không thể tra ra sâu cạn của đối phương. nhãn thần linh dược lão tổ nhìn lâm khiếu đường cũng có một chút biến hóa Trước đó hắn tự nhận có phần lý giải thực lực lâm khiếu đường nhưng vẫn cho rằng so với tạo linh tử vẫn còn một chút chênh lệch Không nghĩ rằng cư nhiên lại còn tương xứng Từ đó nội tâm đã bị trùng kích một cách cực mạnh Bất quá linh dược lão tổ là một gã luyện đan điên cuồng Trong mắt hắn tất cả mọi thứ đều không trọng yếu bằng việc luyện đan Chuẩn xác mà nói không trọng yếu bằng luyện một loại đan dược độc nhất vô nhị Lần thứ hai luyện đan Năm người tự nhiên quen việc dễ làm Không cần linh dược lão tổ phải nói thêm gì Tất cả vẫn tiến hành theo từng bước so với mấy ngày trước không có gì khác biệt Lần này luyện đan Linh dược lão tổ đã sớm chuẩn bị vô cùng tươm tất Bởi vậy không cần lo lắng tới vấn đề tài liệu Ngày thứ nhất trôi qua hoàn toàn giống với lần đầu tiên Ngày thứ hai bên trong lô đỉnh cũng xuất hiện dị thường Bất quá lâm khiếu đừng đã có chuẩn bị từ trước Khi tam sắc hòa diễm vô đến đã lập tức ngăn chặn từ xa Tới thời điểm này có thể nói quá trình luyện đan diễn ra thuận lợi hơn rất nhiều so với lần đầu tiên Tiến độ cũng nhanh hơn một chút Ngày thứ ba tại lúc chính ngọ đã tới thời điểm thành đan then chốt lâm khiếu đường hết sức chăm chú hấp thụ tạp chất được sinh ra trong quá trình luyện đan có kinh nghiệm một lần lâm khiếu đường tự nhiên thuận lợi hơn rất nhiều huống hồ những tạp chất này sau khi hấp thụ nếu là người khác không nói tới tác dụng gì thậm chí còn là vật vô cùng độc hại nhưng với lâm khiếu đường mà nói đây cũng không khác gì với tăng nguyên đan rất tốt cho quá trình tu luyện nên trong quá trình hấp thu hắn cũng tương đối chú tâm Chú ý, đã tới thời khắc thành đan quan trọng nhất, không nên phân thần. Linh dược lão tổ nắm chắc quá trình, trầm giọng nhắc nhở oanh. Bên trong lô đỉnh truyền ra một tiếng nổ, cũng giống như lần đầu tiên, có một cỗ sóng khí cường liệt đẩy ra ngoài. Bốn người khống hòa lúc này chỉ lui lại một bước nhỏ, lập tức tất cả ánh mắt mọi người đều hướng sang linh dược lão tổ. Trên mặt linh dược lão tổ cũng hiện một vẻ mờ mịt. Hiển nhiên hắn cũng không rõ lần này có thành công hay không Cực kỳ cẩn thận đi tới trước lô đỉnh, mở nắp Lúc này lâm khiếu đường đang tập trung tinh thần Tử mang trong mắt không ngừng lé lên Không muốn bỏ sót bất cứ chi tiết nào trong quá trình lấy đan Thất bại rồi Thanh âm của linh dược lão tổ như hiệu khí vô lực phảng phất như già đi rất nhiều Trên mặt bốn người lâm khiếu đường cũng hiện một vẻ tiếc hận Linh dược lão tổ xoay người nó Chư vị đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần luyện đan này rõ ràng tiêu hao so với trước ít hơn rất nhiều. Mỗi người hãy dùng một viên hồi linh đan, ngay tại chỗ điều chỉnh khí nguyên, nửa ngày sau tiếp tục luyện. Lời này vừa nói ra, sắc mặt hỏa diễm lão tổ có phần khó chịu. Hiển nhiên đối với việc liên tục luyện đan có vẻ không hài lòng, dù sao phải căng sức ra như vậy, cho dù là ai cũng cảm giác có điểm không thỏa đáng. Những người khác tuy rằng không biểu hiện rõ ràng như hòa diễm lão tổ nhưng cũng không hề lập tức hành động, có vẻ như vẫn còn tương đối do dự. Linh dược lão tổ tự nhiên nhìn ra suy nghĩ của mấy người, nói tiếp, chư vị yên tâm, chỉ cần luyện hết toàn bộ tài liệu, vô luận thành bại, văn mộ sẽ buông tha, văn mộ cũng sẽ không để chư vị xuất lực vô ích. Sau khi hoàn thành mỗi người một viên linh vương đan nhị tinh, đồng thời có thể tiến vào sâu trong núi lấy một ít địa tâm hòa trùng. Lời này vừa nói ra, vẻ khó chịu trên mặt mấy người hòa diễm lão tổ nhất thời tiêu tan, hơn nữa còn thêm một tia kinh ngạc, không nghĩ tới linh dược lão tổ lại có năng lực luyện chế ra đan dược nhị tinh. Về phần địa tâm hòa trùng, loại này đối với tu luyện giả hòa hệ mà nói cực kỳ chân quý Ba người hòa diễm lão tổ lại càng coi trọng hơn, địa tâm hòa chủng là một loại trạng thái ban sơ của hòa nguyên, bản thân cũng không có nhiều uy lực, thế nhưng nếu dùng để bồi dưỡng bùn nguyên chi hòa lại là thứ vô cùng tốt. Nếu có đủ nhiều địa tâm hòa, thậm cho có thể giúp địa nguyên hòa chủng có được uy lực của thiên nguyên hòa, chỉ là hạ giới căn bản không có thể hình thành nhiều địa tâm hòa chủng như vậy. Bất quá chỉ là một tia đã đủ giúp uy lực của bổn nguyên tri hỏa đề thăng một tầng, kỳ thực chính là giúp cho thần thông của bản thân càng mạnh mẽ. Lâm khiếu đừng đối với những thứ linh dược lão tổ đưa ra cũng cảm thấy một tia kinh ngạc. Song song đó đối với chấp niệm trong phương diện luyện đan của linh dược lão tổ âm thầm kính nể, tại tu luyện giới lăn lộn bao nhiêu năm, lâm khiếu đừng chưa từng biết kính nể ai. Nhưng lúc này biểu hiện của linh dược lão tổ chính là thực tâm cố gắng chứ không phải làm mặt ra ngoài. Hơn nữa cũng không quên làm tốt công việc hồi báo. Một ngày sau, lần luyện đan thứ ba bắt đầu. Cũng giống như hai lần trước chỉ là quá trình lại một lần nữa bị rút ngắn. Chỉ dùng hai ngày và thêm ba canh giờ. Đáng tiếc, kết quả tại lúc thành đan vẫn như cũ. Thất bại, nghỉ ngơi một ngày, lại tiếp tục luyện đan. vẫn như cố thất bại đã hơn mười lần toàn bộ đều thất bại mấy người hòa diễm lão tổ đã dần không nhịn được bất quá bởi sự mê hoặc thật lớn phía sau nên cả ba người vẫn cố áp chế trong lòng tuy vậy nhưng vẫn không thể tránh được cặp từ mang tuệ nhãn của lâm khiếu đường sau vài lần thất bại một phần nguyên nhân chính là do sự kết hợp không ăn ý của ba người này một ngày sau lần thứ hai thất bại linh dược lão tổ khẽ thở dài Lắc đầu nói, xem ra cuộc đời này của văn mộ không có cơ hội luyện chế ra thiên thọ đan tam tinh rồi, mà thôi, đã kết thúc, thỉnh chư vị đi theo ta. Hỏa diễm lão tổ, luyện hỏa chân nhân và liên hỏa tiên tử vừa nghe nói thế đều như được giải thoát, chỉ có biểu tình lâm khiếu đường đạm mạc, nhìn không ra chút biến hóa tâm tình nào. Trong lòng lâm khiếu đường cũng cơ bản nhất trí, chỉ duy nhất có chút buồn bực chính là... Luyện nhiều lần như vậy nhưng mỗi điều giống nhau, thất bại tại bước thành đan cuối cùng nên lâm khiếu đường thủ trung vẫn không biết được quá trình lấy đan ra làm sao. Dưới sự dẫn dắt của linh dược lão tổ, bốn người cùng nhau tiến vào tàng đan thất rồi phân biệt mỗi người nhận viên linh vương đan nhị tinh, sau gió lại tiến vào sâu dưới đỉnh núi Kỳ thực đây chính là một đường hầm ngầm trong ngọn hòa sơn, bên trong cuồn cuộn nóng chảy, nhiệt độ nóng bức vô cùng. Bất quá đối với những tu luyện giả như bọn họ mà nói, tự nhiên không có vấn đề gì. Tại giữa hồ nham thạch nóng chảy có một ngọn tiểu thạch, nằm giữa từng dòng nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, cư nhiên lại sừng sững không ngã, thậm chí không hề e ngại nhiệt độ khủng khiếp tồn tại qua thời gian. Trên ngọn tiểu thạch có một miệng nhỏ, bên trong thỉnh thoảng phun ra một ít u lam tiểu hòa. Đây chính là địa tâm hỏa mà mỗi vị tu luyện giả hòa hệ đều vô cùng ao ước. Bốn người lâm khiếu đường đồng loạt thi triển thần thông bay qua lấy đi một ngọn địa tâm hỏa trùng. Trong toàn bộ quá trình biểu tình linh dược lão tổ không hề có một chút biến hóa. Chỉ là thần sắc hơi chút lờ mờ. Hiển nhiên đối với việc luyện đan liên tiếp thất bại vẫn còn chưa biết làm sao. Chuyện được phát tại trang web -mới com Chương 558, luyện đan, hạ, sau khi hoàn tất mọi việc, linh dược lão tổ liền dẫn bốn người đi ra cửa động khẩu, ba người hòa diễm lão tổ cũng không có ý lưu lại, liên tục cáo từ bay đi, lâm khiếu đừng đang muốn bay đi, bỗng nhiên nhận được truyền âm của linh dược lão tổ, lâm đạo Hữu xin dừng bước, văn mộ còn có mấy câu muốn nói, thần sắc lâm khiếu đừng khẽ động, liếc mắt nhìn ba người vừa mới ly khai, sau rừng một chút mới nói văn đạo hữu có chuyện gì linh dược lão tổ liếc mắt về phía xa xác định ba người hòa diễm lão tổ đã hoàn toàn rời khỏi liền khởi động cơ quang một lần nữa bao lấy toàn bộ ngọn núi khi kết trận được mở ra hoàn toàn mới do dự nói văn mũ vẫn còn một chút tài liệu không biết lâm đạo hữu còn có hay không hứng thú tiếp tục luyện đan lâm khiếu đường lộ vẻ kinh ngạc có vẻ ngoài ý muốn Nhưng rất nhanh bình ổn, nhàn nhạt hỏi, văn đạo Hữu vì sao lúc trước nói đã dùng toàn bộ, linh dược lão tổ thở dài nói, lâm đạo Hữu hẳn cũng thấy rồi, ba người hòa diễm lão tổ rõ ràng không yên lòng, huống hồ qua mấy ngày quan sát, văn mổ cảm giác hòa hậu bọn họ vẫn còn kém một ít, như vậy nếu còn tiếp tục luyện đan cũng chỉ là lãng phí tài liệu, cuối cùng vẫn không tránh khỏi thất bại, lâm khiếu đừng trầm mặc một chút, sau mỉm cười nói nói như vậy là văn đạo hữu cố ý để bọn họ rời đi bất quá lưu lại lâm mũ là có ý gì luyện đan sao năm người liên thủ còn không thể hoàn thành giờ còn lại hai người chúng ta liệu có thể thành công sao nhãn thần linh dược lão tổ chức động nói trước kia văn mộ tính ra chỉ cần năm tên hòa hệ đại tu sư mới có thể thành đan văn mộ tính vậy cũng không sai chỉ là gần đây qua hai lần lâm đạo hữu xuất thủ trong đó văn mộ cũng từng thử qua thần thông của lâm đạo hữu thực sự khiến văn mộ sợ hãi không thôi hơn nữa uy lực cỗ tử hỏa kia càng đáng sợ vô cùng văn mộ cho rằng lấy lực lượng lâm đạo hữu đủ sức để chống đỡ toàn bộ quá trình luyện đan hơn nữa so với bốn người chúng ta còn muốn dễ dàng hơn chỉ là lâm đạo hữu sẽ tương đối khổ cực một chút thần sắc lâm khiếu đừng như thường nói văn đạo hữu không nên đặt lòng tin quá lớn vào lâm mộ bất quá nếu đạo hữu đã nói vậy lâm mổ tự nhiên sẽ tương trợ chỉ là không biết văn đạo hữu định lưu lại ta thế nào đây nghe như vậy bất quá linh dược lão tổ cũng không có nửa phần hờn giận ngược lại còn cực kỳ vui vẻ thậm chí có chút kinh hì hiển nhiên hắn cũng không thật sự hy vọng có thể lưu vị lâm đạo hữu này lại vừa rồi cũng chỉ thử một chút mà thôi linh dược lão tổ lập tức nói nếu có thể thành công ngoại trừ thiên thọ đan tam tinh, Văn Mụ sẽ đưa thêm một phần tâm đắc luyện đan của mình trong những năm gần đây tặng cho Lâm đạo hữu. Trong lòng Lâm Khiếu đừng khẽ động, thế nhưng biểu tình vẫn đạm mạc như cũ, nói: "Tặng cho ta." Văn đạo hữu không dự định chính mình dùng hoặc là tặng cho lão tổ phái ngươi. Linh dược lão tổ khẽ thở dài nói: "Thực không dám giấu, Văn Mụ kỳ thực cũng không còn sống được bao lâu, Văn Mụ suốt đời say mê luyện đan." số lần lấy tự thân mình thử đan chỉ sợ so với rất nhiều tu luyện giả luyện đan khác còn muốn nhiều hơn thân thể này còn kiên trì được cho đến bây giờ đã không tồi rồi hôm nay văn mũ vô luận dùng đan dược gì cũng không còn tác dụng nữa lâm dạo hữu nếu không tin có thể tùy tiện hỏi thăm tình trạng thân thể này của ta đạo hữu hẳn đã nhìn ra tuy dung mạo còn tráng niên nhưng kỳ thực so với lão giả còn muốn già hơn Bên trong thân thể cũng đã lão hóa toàn bộ, nhiều nhất chỉ có thể sống thêm vài chục năm nữa mà thôi. Về điểm này Lâm Khiếu Đường cũng không hề hoài nghi, ngay từ lần đầu tiên gặp Linh Dược Lão Tổ, Lâm Khiếu Đường đã nhìn ra thân thể người này hư nhược sắp tàn, thế nhưng chỉ để nghi vấn trong lòng chứ không nói ra. Linh Dược Lão Tổ dừng một chút lại nói, Lão Tổ tạo linh tử của bản tông đã hết tuổi thọ mấy trăm năm, từ 300 năm trước kỳ thực thân thể hắn đã chết. Hiện tại là nhờ bí thuật linh tổ ngày trước lưu lại Còn có văn mộ cung cấp các loại đan dược mới đưa lão tổ cứu sống trở lại Nhưng cũng chỉ là thay đổi con đường tu luyện Thuộc về một dạng quỷ tu cao cấp hơn một chút mà thôi Trong khoảng thời gian ngắn có thể lừa gạt được một ít đại tu sư Ngay cả vụ thái đấu cũng khó lòng nhìn ra Nhưng thời gian qua dần sẽ lộ sơ hở Đối với thi tu mà nói Tăng nguyên đan còn có thể có tác dụng Còn đan dược tăng trưởng thó nguyên lại không hề có chút tác dụng nào, bởi họ không khác gì so với người đã chết. Lão tổ sở dĩ chọn loại hình thái người không ra người quỷ không ra quỷ là do muốn bảo tồn tạo linh tông thêm mấy trăm năm. Lão tổ nếu không thể phi thăng thượng giới thì mấy trăm năm nữa cũng diệt vong, hơn nữa là hoàn toàn mai một, từ nay về sau không còn tồn tại được nữa. Lâm khiếu đừng bỗng nhiên nhớ tới thời điểm lúc mình và tạo linh tử quyết đấu có cảm giác được âm khí dày đặc Nguyên lai like người này dĩ nhiên lại là thi tu Bất quá địa linh tiên tử lưu lại bí thuật quả thực phi thường quỷ dị Cư nhiên lại đạt được hiệu quả đến chừng này Có tác dụng gián tiếp trong việc tăng cường thó nguyên Nếu văn đạo Hữu đã thẳng thắn như vậy Hơn nữa còn hứa hẹn thật lớn Lâm mộ không còn bất luận lý do gì cử tuyệt được Lúc nào bắt đầu Lâm Khiếu đừng thẳng thắn nói, Linh Dược Lão Tổ Nhất Thời vui mừng nói, Lâm Đạo Hiểu dùng một viên hồi Linh Đan lập tức có thể bắt đầu. Lâm Khiếu đừng cũng không phải người thích rông dài, huống hồ đối với thời điểm lấy gian cuối cùng rất hiếu kỳ. Bởi vậy hai người liền lập tức trở lại trung tâm luyện đan thất. Toàn bộ quá trình luyện đan kỳ thực so với năm người tiến hành không mấy sai biệt. Chỉ bất quá hỏa lực bên trong lô đỉnh từ bốn người thôi động giờ biến thành hai người Hơn nữa lâm khiếu đừng còn kiêm luôn việc hấp thu tạp chất lúc cuối cùng Đối với điểm này ngược lại lâm khiếu đừng không chút nghi hoặc Bởi vì nguyên bản chính hắn cũng muốn biết toàn bộ quá trình Ngày sau có cơ hội có thể một mình luyện đan Hiện có cơ hội thực nghiệm nhiều lần cớ sao không làm đây Trên thực tế Toàn bộ quá trình so với lúc bình thường lâm khiếu đừng luyện đan cũng không mấy sai biệt, chỉ là linh dược lão tổ nắm chặt hòa hầu. Trong quá trình luyện chế tự nhiên có độ chính xác cũng như phán đoán chuẩn xác hơn mà thôi, tựa hồ là do luôn thực hiện một quá trình nghiêm ngặt nào đó. Lâm khiếu đừng bình thường luyện đan đều dựa vào cảm giác, không quá mức nghiêm khắc nên dẫn tới tỷ lệ thành công thấp hơn một chút, bất quá do lâm khiếu đừng có thể chất đặc thù. Tạp chất trong đan dược với hắn cũng không vấn đề gì, ngược lại còn là một thứ rất tốt thế nên yêu cầu độ thuần đan dược với lâm khiếu đừng không cao. Bất quá nếu có thể đan dược tinh khiết vẫn là tốt nhất, dù sau khi sử dụng việc hấp thu tiêu hóa sẽ nhanh hơn, càng dễ dàng dung hợp. Khí nguyên sau khi ngưng tụ cũng càng tinh thuần hơn, đó mới chỉ tính trong tăng nguyên đan, còn tăng thọ đan lại hoàn toàn khác biệt. tăng thọ đan nếu bị lẫn tạp chất thì hiệu quả sẽ bị giảm đi rất nhiều thể chất phệ độc dương hồn của lâm khiếu dương không có khả năng chuyển biến tạp chất trong tăng thọ đan thành nguyên lực gia tăng thọ nguyên trong quá trình luyện đan linh dược lão tổ còn ngưng tụ ra một vầng quang đoàn màu trắng thấu nhập vào trong lô đỉnh cứ mỗi hai canh giờ là một lần như vậy văn đạo hiểu vầng quang đoàn màu trắng này là vật gì vậy lâm khiếu đường lơ đãng hỏi Linh dược lão tổ không hề che giấu, trả lời, vài ngày nữa, sau khi lâm đạo Hữu lật xem tâm đắc luyện đan của văn mộ tự nhiên sẽ biết, còn nếu muốn nói cũng khó giải thích được. Đây là một loại bảo đan thuật do văn mộ nguyên cứu ra trong suốt mấy trăm năm luyện đan, dựa theo từng loại pháp quyết ngưng tụ khí nguyên riêng biệt sẽ có một loại lực lượng đặc biệt dung nhập vào tài liệu bên trong lô đỉnh, không những... Tăng thêm được độ tinh khiết của đan dược cũng có thể tăng thêm xác suất thành công Lâm khiếu đừng và linh dược lão tổ lần đầu tiên luyện đan cũng thất bại Bất quá từ mỗi lần thất bại đều có thể thu được kinh nghiệm trọng yếu Áp dụng cho những lần luyện đan tiếp theo sẽ có lợi ích không nhỏ Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới.com Chương 559 Đan Thành Về Nhà Linh dược lão tổ, thượng một tháng qua đi, hai tháng qua đi, hai người lâm khiếu đừng và linh dược lão tổ miệt mài luyện đan, mỗi lần thất bại là một lần đúc kết kinh nghiệm rồi lại một lần nữa luyện đan, cứ như vậy khoảng cách tới lúc thành công ngày càng gần thêm một bước. Trên thực tế đã có hai lần thiếu chút nữa thành công, tới được bước lấy đan, đồng thời cũng đã lấy đan ra, đáng tiếc là tới cuối cùng lại thất bại. Liên tục luyện đan lặp đi lặp lại vô số lần Lâm khiếu đừng đã hoàn toàn nắm giữ được phương pháp Tâm đắc cũng như kinh nghiệm luyện chế đan dược tinh cấp của linh dược lão tổ Mà trong quá trình luyện đan Linh dược lão tổ cũng không ngừng truyền đặt kinh nghiệm vốn có của mình Không hề có ý định giấu giếm Ban đầu linh dược lão tổ cũng có một chút ý niệm tàng tư trong đầu Bất quá cùng hợp tác với lâm khiếu đường hắn cũng kinh ngạc phát hiện Người này không chỉ có tu vi thâm hậu hơn nữa tâm trí trầm ổn, kiên trì vượt xa tu luyện giả bình thường, trọng yếu hơn nữa. Người này làm việc không bao giờ nóng vội mà cực kỳ chăm chú. Những phẩm chất đặc biệt này khiến linh dược lão tổ có điểm thưởng thức. Một thời gian hợp tác nhận thức về lâm khiếu đường từ kinh Hãi chuyển sang kính nể, đến bây giờ lại thành thưởng thức. Đây là một quá trình biến hóa chậm rãi. Hơn nữa linh dược lão tổ còn phát hiện vị lâm đạo hữu này có ngộ tính hơn xa so với đại đa số tu luyện giả khác. Bất quá chỉ ngắn trong mấy tháng thời gian, luyện đan thuật của người này đã đề thăng không ít, điều này giải thích rõ ràng, trong quá trình cùng mình luyện đan cũng cực kỳ dụng tâm. Linh dược lão tổ từ hơn 300 năm trước vẫn quanh quẩn tìm cho mình một người nối nghiệp, thế nhưng cho tới bây giờ vẫn không thể tìm được một người chân chính thích hợp. Mặc dù trong tạo linh tông, linh dược lão tổ cũng chọn được vài tên đồ để tư chất không sai, hiện tại cũng có chút thành tựu, thế nhưng vẫn còn kém một điểm, bọn họ thủy chung vẫn không đạt được sự kỳ vọng của linh dược lão tổ. Linh dược lão tổ đối với việc kỹ thuật luyện đan của bản thân sẽ bị thất truyền sau khi mất đi cảm thấy cực kỳ đau lòng, bất quá lúc này tựa hồ đã tìm được một phương pháp có thể lưu truyền lại kỹ thuật luyện đan của mình cho đời sau. Một tháng trôi qua, Lâm Khiếu Đừng và Linh Dược Lão Tổ vẫn cố chấp như cũ, Lâm Khiếu Đừng ngược lại cũng không vội vàng, hơn nữa còn kỳ quái làm sao Linh Dược Lão Tổ lại có thể tìm được nhiều tài liệu luyện chế thiên thọ đan như vậy, phảng phất như vô cùng vô tận, dùng mãi không hết. Một ngày này, Lâm Khiếu Đừng và Linh Dược Lão Tổ đang hết sức chăm chú diễn biến bên trong đỉnh lô, ngày hôm nay lại một lần nữa đi tới giai đoạn lấy đan then chốt. Lâm khiếu đừng quen việc dễ làm Hấp thụ tạp chất bên trong đỉnh lô một cách thuần thục Rốt cuộc đã hấp thụ một tia tạp chất cuối cùng Linh dược lão tổ hé mắt Bắt đúng thời cơ Cả người thẳng hướng lô đỉnh Tới trước đỉnh Đầu tiên trên tay linh dược lão tổ nổi lên một tầng bạch quang Sau đó đưa tay tiến về phía đỉnh lô Lâm khiếu đừng đột nhiên biến sắc Hô lên Cẩn thận Linh dược lão tổ dường như không nghe Cả người đang lạc vào một trạng thái cực kỳ hưng phấn, tựa hồ thấy một vật gì đó cực kỳ kinh ngạc, trong ánh mắt tản ra từng tia quang mang nóng cháy. Trong nháy mắt khi linh dược lão tổ chạm tay vào đan dược, bỗng nhiên một cỗ dư hỏa bên trong đỉnh lô mạnh mẽ bùng lên, trực tiếp đẩy bay ra ngoài. Phịch, một tiếng, thân mình linh dược lão tổ đánh mạnh vào tường đan thất, phốc, linh dược lão tổ thổ ra một ngụm máu lớn. trên người bị cháy rụi đầy thương tích nhưng trên mặt lại hiện nên nét tiêu ý thỏa mãn vô cùng ha ha ha thành công rồi lão tử rốt cuộc đã thành công rồi ai nói điều kiện tại hạ giới không thể luyện ra thiên thọ đan tam tinh vậy đây là cái gì đều đến xem đi đây là cái gì linh dược lão tổ đột nhiên như thần kinh bạo phát vừa cười mê vừa kêu lớn một người luyện đan si Không nghĩ tới hạ giới cũng có nhân vật như vậy. Đáng tiếc sinh nhầm chỗ rồi. Người này nếu ở trên thượng giới thành tựu nhất định sẽ cao hơn dưới hạ giới này nhiều lắm. Kỳ áo lần đầu tiên dùng một loại ngôn ngữ thưởng thức một người nào đó ngoài Lâm Khiếu Đường. Lâm Khiếu Đường đảm nhiên nhìn viên đan dược màu lam nhạt trên tay linh dược lão tổ. Trong lòng cũng nổi lên một trận ba động. Dù sao tiêu hao thời gian mấy tháng cũng như bao nhiêu tinh lực. Thất bại không biết bao nhiêu lần rốt cuộc cũng có một lần thành công, nói không kích động sao được, hơn nữa cũng có một chút thỏa mãn thành tựu Lâm Đạo Hiểu, cảm tạ ngươi, văn mộ đã làm được rồi, thực sự đã làm được rồi. Linh Dược Lão Tổ Phi thường cảm kích nói, nhìn lại đan dược trong tay chính mình cảm thấy yêu thích không rời, đôi con mắt khàn khàn này này lại tản mát ra một loại quang mang như tiểu hài đồng. Văn Đạo Hiểu không cần khách khí... Lâm mũ lần này được lợi cũng không ít, đủ một đời hưởng dụng rồi Lâm khiếu đừng khiêm tốn trả lời Lâm đạo Hữu xin mời theo ta Nói xong linh dược lão tổ lập tức hướng chỗ một cửa nhỏ bên trong đan thất bay đi Lâm khiếu đừng cũng không nói nhiều trực tiếp đi theo Nhìn linh dược lão tổ đầy người phòng rộp lại không chút bận tâm Cảm thấy có chút thương tiếc Sau khi tiến vào cửa nhỏ lâm khiếu đừng liền cảm giác được bên trong so với bên ngoài hoàn toàn khác biệt còn có một loại cảm giác quen thuộc nghĩ một chút liền nhớ tới phế dược phòng của chính mình tại sau núi lâm ra ngày nào lâm khiếu đừng tại lần đầu tiên tiến vào phế dược phòng cũng có cảm giác như thế này chỉ bất quá cảm giác khi đó là một cỗ độc nguyên đậm đặc còn lúc này lại là dược lực vô cùng tinh thuần nơi đây chính là nơi linh dược lão tổ cất giữ đan dược Không gian bên trong mật thất không lớn, chỉ có hơn 10 trượng vuông nhưng chứa đầy các loại giá đựng. Bên trên giá bày đặt la liệt các loại đan dược. Bất quá linh dược lão tổ tiến vào nơi đây cũng không phải để lấy đan mà từ một ghế đá mặc niệm vài câu pháp quyết, phá bỏ hoàn toàn các loại kết trận phong. Ấn trên đó, lập tức ghế đá dần nâng lên để lộ một thông đạo ngầm, bên trong cất giấu một khối lam ma thạch lớn.